Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 27, Ai dẫn đến phong ba. Sữa trận có hoạt động rút thăm trúng thưởng, nhân viên công tác nhắc nhở. Thời gian ban nhạc chiều mộ lên dân khấu còn có 5 phút. Triệu đàm chọc một tiếng, tắt TV đi, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Huy từng liếm đầu lưỡi, ngay cả chương hải vốn đầy miệng khoác lát, đều không biết nói gì cho phải. Về mặt hứa tầm sinh, lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Hai bàn tay đặt ở trên đầu gối, sẽ nhích người, nhích mười đầu ngón tay, rồi sau đó kéo mũ lưới chai xuống thấp hơn. Trương tiên giao nói, đạch, bọn họ không tệ, nhưng chúng ta cũng không kém. Sầm cười mắng, sầm ra Bóng nhiên lại nhìn về phía hứa tầm xanh nói, cô cứ nói đi, cô hứa. Hứa tầm xanh cúi đầu hoạt động mười ngón tay không thay đổi, vẻ mặt còn bình tĩnh hơn bọn họ. Ca từ của bọn họ không tệ, bầu không khí hiện trường không kém lắm so với các anh. Thật ra tôi cũng nghĩ hôm nay bọn họ cũng là tử chiến đến cùng, phát huy thực lực cao nhất. Nhưng Đại Hùng do ra thì kém tiểu dã, còn có tinh thần chỉnh thể bọn họ muốn biểu đạt vẫn là suy sụp, không bằng các anh nhiệt huyết sáng ngời. Hơn nữa, thêm tôi, phần thắng sẽ được sáu phần. Cô khiến cho các cả đám đàn ông được xưng sốt Sau đó, mũ trên đầu cô bỗng nhiên bị một người sờ một chút suýt chút nữa thì rơi xuống Sầm dã làm sao như vậy Người đã đứng dậy nói Vậy thì ông đây đem sáu phần Biến thành mười Hứa tầm sinh ngẩn đầu vừa đệ lườm anh Lại nhìn thấy trên mặt những người khác Đều là nhiệt huyết kiên quyết Bất an, căng thẳng vừa rồi sớm đã quét sạch Trong mắt đều đã có quyết tâm và sát ý Lại nhìn xàm giã, nét mặt của anh không giống người khác, cũng khác với bình thường, càng tương lạnh lùng. Mọn họ là nhiệt tình, nhưng anh lại là lạnh nhất thấy Dường như đối thủ nào cũng đều không lọt vào mắt anh. Lên sân khấu rồi. Bass, guitar, trống, keyboard đi ở phía trước, sau đó là đàn cổ, xàm giã đi cuối cùng. Trước khi lên sân khấu, hứa tầm sinh đã nghe được tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô giống như núi thở biển gầm chiều mộ, chiều mộ, tiểu xã, tiểu xã. tiếng gọi ẩm ý, mặc dù không khổng lồ bằng fans của hát cách, nhưng sự vang dội không hề thua kém, thậm chí còn điên cuồng hơn. Hứa Tầm Sinh trượt ngay người nọ ở sau lưng kệ nói, Hứa Tầm Sinh hôm nay đi theo ông gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Ừ. Hứa Tầm Sinh để rất dành mũ, bước nhanh đi đến góc sân khấu, ngồi vào bên cạnh đàn cổ. Đối với ban nhạc triều mộ có thêm một đàn cổ, khán giả đều rất kinh ngạc, nghị luận nhau nhau, nhưng hơn nữa là hiếu kỳ và mong chờ. Hứa tầm sinh quyết định toàn bộ bài hát đều cúi đầu, cô tuyệt đối không muốn để mình lộ mặt xuất hiện trên mạng. Sầm dã đi lên thì có người hâm mộ vùi đến phát khóc hết lên, cũng có người lớn tiếng hồ, thiên giao. Hai chàng trai đều cười. Hôm nay sầm giã mặc áo hút đi màu đen, quần dài màu đen, ngược neo dây xích bạc, trên tay đeo chiếc nhẫn màu xanh lá, cả người vừa cao lại vừa ngầu, trang phục đơn giản nhất nhưng lại đẹp trai nhất. Mấy người khác cũng là phong cách này, vì vậy so với hát cách lịch biệt lên sân khấu trước đó, thoáng cái phân chia ra, cả ban nhạc càng lộ ra sự trẻ tuổi và thời thượng. Đến cả nữ ban giám khảo ngồi giữa, tim cũng đập nhân hơn, lộ sen nụ cười, như gì thân thiết. Sầm xã cầm micro lên, khuôn mặt đủ sánh ngang với ngôi sao hàng đầu, thấp giọng nói. Chúng tôi là ban nhạc chiều mộ, dành tặng ca khúc, thành thú cho mọi người. Anh quay đầu, ánh mắt đạo qua bass, guitar, tay trống, keyboard, từng người đều gật đầu. Cuối cùng rơi vài trên mặt hứa tầm sinh. Ánh mắt cô ung dung thản nhiên nhìn qua anh, đã thấy anh bỗng nhiên cười với cô. Đèn tối dần, ngàn người vờn quanh, yên lặng, im ắng. Anh lại cười giống như khi ngồi trước lò sưởi nhà cô, lười nhác, cô độc và ôn hòa. Anh quay đầu đi, hứa tầm xanh cúi đầu xuống, tay vẻ đàn xuôi theo. Thực sự không muốn thừa nhận, cô rõ ràng cũng bị nụ cười của anh lây nhiễm, muốn thắng, muốn buông tay đánh cược một lần. Trong mạch máu, ẩn chứa sự điên cuồng nào đó, dường như đang dần tỉnh lại Cô nâng một tay lên, khẽ xa ngực trầm nghĩ Như vậy không tốt, không tốt chút nào Sần dã cũng sượt một tay lên, sau đó chậm rãi bỏ xuống đàn guitar và bass đồng thời vang lên, dựa theo nhịp trống châm ổn Keyboard bắn ra một giai điệu, tinh diệu trôi chảy Cả khúc nhạc dạo cũng rất có cảm giác biết tấu rất bùng cháy, thoáng chốc đã bắt được tất cả sự chú ý của khán giả dưới sân khấu. Đây cũng là màn mở màn hoàn toàn khác biệt với hát cách địch biệt. đúng lúc này, đàn cổ của hứa tầm sinh gia nhập, cô khẽ gảy một giai điệu phụ họa theo bọn họ. vì vậy bạn có thể chứng kiến về mặt khán giả biến hóa, bởi vì ở bên trong giai điệu hoàn mỹ kia, đột nhiên có phong cách cổ mang theo hương vị du dương sâu sắc nào đó. Nếu nói khán giả vì sao khuyên đảo vì âm nhạc, vậy thì chỉ có một loại âm nhạc, loại âm nhạc đó chính là yên tai mà lại động tâm. Mấy người bàn giám khảo cũng lộ ra về mặt tán thưởng, đương nhiên cũng có người muốn nhìn bàn tay cổ mới này, còn là một người con gái. Chỉ tiếc hứa tầm sinh luôn cúi đầu, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mộng và chiếc cằm trắng nõn như ngọc mà thôi. Sàng giã cầm lấy microphone, bạn thậm chí không biết khí tức của anh sinh ra từ đâu, giọng hát giống như ánh trăng chiếu trên mặt nước, trong veo nhưng không mỏng, dịu dàng, lại không nông cạn, cứ như vậy sắp nhập vào trong khúc nhạc. Bọn họ nói, thành phố này từng có thú cổ, đạp phá tường thành uống cạn nước sông, thú cổ cô độc canh giữ phương xa. Bọn họ nói, thành phố này từng xới lên chiến tranh, toàn thành hủy hết chúng sinh lưu lạc, chiến tranh máu nhuộm sông tương. Giải điệu quá êm tai tiểu giác phổ nhạc quá êm tai chỉ vài câu tâm sự đơn giản khiến khán giả xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí đại đa số người đều ngừng thở, sợ bỏ qua một câu hát hay lúc này tiếng đàn cổ của hứa tần xanh dần dần vang lên, trương tiên giao đàn guitar chăm chú phụ họa một loại phong cách cổ xưa, một loại trong trẻo, ăn ý hỗ trợ, mà keyboard đệm một đoạn giai điệu nhàn nhạt, nhạt. bạn như thể chứng kiến trăm nghìn năm trước, thành phố này xương sườn bao phủ, truyền kỳ còn đang diễn ra. lưng tôi đeo một cây đàn guitar, đi tới đây, chứng kiến cây cầu dần dần cao lên, từng tòa nhà lầu đứng sừng sững. Ban ngày vạn vật như thói đưa, chúng sinh đi lại dưới ngọn đèn đêm, con ong cái kiến mỏi mệt ngẩng đầu, mái nhà giàu sang đốt đèn, cũng thấy núi nhạc lộc luôn xanh. Nương sông tương dịu sáng như ngọc, tôi không cầu trời sáng kỳ thích, không muốn vinh hoa mỹ nhân cuốn tên người. Trải qua đàn nguyệt miền đời, tôi chỉ muốn đàn thật tốt một ca khúc. Cho em thấy, hoa nở khắp núi như xưa, rượu vẫn ấm bên trong bình ngọc. Tình yêu tha thiết, ôm tất cả giấc mộng như chưa từng thất vọng. Một câu cuối cùng, giai điệu nhanh hơn, giọng sầm dã tuy trong trào và lúc này không hề mất lực. Huy tử dần dần tăng thêm tiết tấu, dường như muốn nâng theo tiếng ca, đem tất cả trái tim mọi người, dẫn vào trong thế giới sáng ngời dịu dàng. Hứa tầm xanh hơi nhíu mày, tay lướt nhanh bên trong tiếng chống. Trong giọng hát sầm dã từng đoạn như thúc giục, phức tạp vượt lên tiếng đàn cổ một đoạn này gần như là cô solo chỉ có tiếng trống hỗ trợ. trương thiên giao chỉ đánh sướng âm, cô ngồi ở trước mặt nhìn người, ngồi ở trên sân khấu ánh đèn sáng tối, giống như một mình ngồi giữa cánh đồng bát ngát, dáng người thẳng đứng, khuôn mặt thả lòng, hai tay càng gầy càng nhanh. dưới sân khấu vang lên tiếng kinh hô và ủng hộ. đây là vì tài đánh đàn tuyệt diệu của cô cũng như không thể tưởng tượng nổi sai điệu thú đến vậy với tiếng đàn cổ của hứa tầm xanh làm dẫn, tiếng keyboard dần dần lên, bass guitar dần dần tăng lên, giai điệu càng ngày càng mạnh. đúng lúc này, hát chính dần ra ở phía trước, đột nhiên say người, cầm đàn guitar, mặt nhìn về phía hứa tầm xanh, khuôn mặt anh thanh nhiên, anh mắt anh lại làm càn, khóe miệng của anh có nụ cười không ai bì nổi. theo cùng tiếng đàn của cô bắt đầu gảy đàn dưới sân khấu vang lên tiếng bùng nổ giống như hoan hô và hét lên. Sau đó cảm xúc mãnh liệt nào đó dường như vô tình bùng cháy nhanh chóng nhân nhóm ở trong khán giả lan tràn. nhờ vào âm nhạc tất cả mọi người đều đứng dậy bắt đầu lắc lư bắt đầu vỗ tay bắt đầu hoan hô. thế nhưng trong mắt hứa tầm xanh lại không có gì chỉ có bàn tay không ngừng cày đàn. trong mắt sầm rã cũng gần như không có vật gì chỉ có hứa tầm xanh trước mắt. Anh thấy được sự làm càn trong mắt cô, cũng nhìn thấy khuôn mặt cô tràn đầy đa tình, sát thức tỉnh. Cả người cô cũng đã ở bên trong âm nhạc, ở bên trong âm nhạc của anh. Sần giã, bỗng nhiên cảm nhận được một loại nhiệt liệt, càng xương động, càng không chùn bước bao trùm chính mình. Vành mắt anh mơ hồ nóng lên, phát hiện, cảm giác đen lạ lắm, nhưng lại cũng là anh mong đợi gần nửa đời đấy anh dường như không kịp bắt đó là thứ gì cả người đã bị ngập chìm bị một khúc này bị sân khấu này bao phủ một tiếng đàn cổ một tiếng guitar càng ngày càng trong trẻo càng ngày càng sụp sôi dần dần vượt qua tất cả âm thanh truy đuổi lẫn nhau phóng túng lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ sầm đã nhìn hứa tầm xanh hứa tầm xanh không nhìn anh chỉ nhìn đàn cổ nhưng không ảnh hưởng đến tiếng đàn của bọn họ như là một đôi chim bay lượn trên không nhà hát. Đám người lại phát ra tiếng hoan hô kịch liệt, bàn giám khảo thậm chí đều nghe đến choáng váng. Không giống như lúc bọn họ tập luyện, khi đó âm nhạc hai người kia còn chưa hòa hợp, hiểu thị rõ tài năng như vậy. Trương thiên ra sữa sờ, vô thức nhìn về phía hai người kia trên sân cấu, trên tay lại đàn sai một âm, trong lòng hoàng hốt lạnh lẽo. Cũng may không có người phát hiện. huy tử triệu đàn Trương Hải cũng bất ngờ, nhưng kinh nghiệm biểu diễn của mọi người đều phong phú, cũng tập luyện qua vô số lần, chỉ kiên trì chính mình diễn tấu không thay đổi. Cũng coi như phối hợp không chê vào đâu được. Và lúc nào đó, sầm giã vứt bỏ đàn guitar, lại cầm microphone lên, hai mắt nhắm lại, nét mặt của anh là hạnh phúc, nét mặt của anh là đau đớn, quên hết tất cả ở bên trong tiếng đàn của hứa tầm xanh cũng như tất cả anh em đang diễn tấu, càng thất mãnh liệt nhất, phát ra từ đáy lòng. Tôi chính là con thú bị vây ở bên trong thành phố này, thượng cổ phồn hoa ở trong mộng của tôi, máu và lửa khắc sâu trong xương cốt tôi, mỗi một ngày đều là chiến trường. Nghèo khó, ốm đau, đói sát, cô độc, cũng không thể làm cho tôi quay đầu lại. Tôi chính là con thú hoang khiến người ta sợ hãi, Thành phố nghe được tiếng chào thét của tôi, tương lai vẫn sẽ nghe được tiếng chào thét của tôi. Không ai có thể quay đầu. Chứng kiến tôi đạt qua ngọn núi, nghìn năm xuyên qua vạn nước, chứng kiến tên của tôi cuối cùng khắc sâu trên tấm bia vinh quang. Ngọn đèn sáng lên, tiếng vỗ tay như sấm. đám người đứng ngoài xem, hoan hô thật lâu không thôi. Ban nhạc hát cách nghịch biện trời ở trong phòng nghỉ, trên mặt đại hùng không có bất kỳ biểu cảm gì. Tay bass lớn tuổi nhất đeo kính, thầy ngành kỹ thuật, bỗng nhiên cúi đầu, dùng tay che mặt. Ba nhàng chiều mộ cũng đang chờ đợi tổng ngay lối xuống sân khấu, mỗi khuôn mặt đều mang theo ánh sáng, không có chút khiếp đảm nào, thậm chí dường như đã tẩy rửa qua trận đấu này. Xem ta, bọn họ còn trầm ổn và kiêu ngạo bất khuất hơn cả trước. Hứa thần sinh đứng giữa bọn họ, danh mũ vẫn à, ép rất thấp, khuôn mặt vô cùng thanh tú. Bây giờ cô đứng cùng bọn họ, lần đầu tiên trong đời có cảm giác như vậy. Trong cơ thể, ở bên trong xương cốt, mỗi một mạch máu đều thức tỉnh sự nhiệt huyết dường như không thể dẹp loạn được. Tôi tuyên bố, trải qua ban giám khảo chứng điểm và khán giả bỏ phiếu, người chiến thắng hôm nay có thể tiến vào trận chung kết thành phố Tương tranh đoạt quán quân khu vực, đồng thời đạt được tư cách thi đấu trong cả nước là ban nhạc chiều mộ. Yeah, chúc mừng sầm giã và ba nhạc. Trường <cười> 28, Trong lòng người nọ Hông mắt hứa tầm xanh hơi nóng lên, ngừng đầu nhìn ngọn đèn trói mắt trên sân cấu, nén sự ẩm ướt xuống. Cô quay đầu nhìn, trong ánh mắt mấy người đàn ông rõ ràng đều có nước mắt, còn trong mắt sầm giã rất nhạt nhẽo, có gì đó lé ra, thấy không rõ suốt cuộc là nước mắt hay là ánh sáng. Đây là lần thắng lợi quan trọng nhất, kinh tâm động phách nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của chiều mộ. Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, từ sau đêm nay đối với bọn họ mà nói, đều là ẩm ầm hốt hoảng đấy. Lên sân khấu nhận được tán thưởng và khen ngợi thật lớn từ ban giám khảo, nhận được khán giả khắp sân khấu hoan hô. Thấy có người vui mừng, có người rơi nước mắt. Ban nhạc hát cách nhịp biển không biết đi từ lúc nào, bọn họ đã bị loại. Ở dưới sân khấu, một ban nhà khác lọt vào chợt trung kết, cố bàn bàn, nhìn chiều mộ, mặc dù sắc mặt lẽ đạp không có thiện trí gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra sự kính sợ. Kết thúc tất cả đã là hơn 11 giờ đêm, bọn họ vẫn leo lên chiếc xe cũ mượn đạp kia, ở bên trong vòng vây của đám người hâm mộ, hơi khó khăn rời đi. Lúc này đây, có thêm người tầm sinh ngồi ở ghế cạnh tài xế, những người khác nhét ở ghế sau tất cả mọi người rất hưng phấn cũng dần dần lấy lại tinh thần bắt đầu bình luận về đủ loại chuyện đêm nay huy tử nói hai cách nghịch địa siêu vãi khủng nhất toàn bộ thành phố tương ai bảo bọn họ lại gặp người đỉnh như chúng ta đây ha ha trương hải vừa lái xe vừa nhắc cô hứa bạn đàn của cô và tiểu dạ rất tuyệt có phải hai người lén tập luyện không lời này khiến trong xe vô cùng yên tĩnh hứa tần san nói không có Sầm giã ngồi sau cười lạnh ra tiếng. Với kỹ thuật của tôi và cô ấy, còn cần phải lén tập luyện sao? Ông đây thắng hắt cách toàn bộ sự vào thực lực và từng phút đồng hồ nghiền áp được chưa? Mọi người đều cười tên nhóc này hung hăng càn quấy. Trương Thiên giao ngồi ở vị trí sau ở tầm xanh, chỉ có anh ta không cười. Trong xe vui vẻ, giữa sầm giã và anh ta cách một triệu đàm. Đang vui cười tức giận mắng, thỉnh thoảng vẫn cùng hứa tầm xanh nói vài lời. Tuy cô không quay đầu lại, lời nói cũng không nhiều, nhưng chỉ cần anh ta hỏi, cô luôn trả lời. Trương Thiên Giao nhìn ngoài cửa sổ, ngọn đèn cũng lạo đạo theo xe. Cửa sổ xe mở một nửa, gió lạnh phù phù thổi vào trong, tất cả mọi người không cảm thấy lạnh. Chỉ có Trương Thiên Giao chú ý tới hứa tầm xanh giữ chặt cổ, dùng khăn quàng cổ che kín mặt. Anh Hải, đóng cửa sổ xe lại đi. Trương Thiên Giao nói Trương Hải không nhúc nhích Huy Tử đã kháng nghị Nóng thế này, đóng cái gì mà đóng Trương Thiên Giao thản nhiên nói Có người lánh Mọi người mới kịp phản ứng đều nhìn hứa tầm xanh Huy Tử e sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn Cười ra tiếng Ôi, Giao Tử, cậu thực quan tâm cô Nói còn chưa dứt lời Bị triệu đàm vũ đầu một cái Trương Hải mỉm cười, đóng cửa sổ Tôi không sao Hứa tầm sinh đáp Lúc này sầm dã cũng chú ý tới Từ phía sau liếc cô nói Đóng đi, ông đây cũng hơi lạnh Dù sao tối nay cũng tốn quá nhiều sức lực Mọi người dần dần yên tĩnh lại Có người không ngừng ngắt mấy cái Đoạn đường này Không có người nói chuyện Sầm dã vào xú quá dùng sức Cuốn học hơi đau Trong lòng lại thoải mái Anh khẽ sợ phía sau Đầu đặt trên vai triệu đàm bắt đầu ngủ gật Triệu đàm đạch Chèn chết tôi rồi, dựa vào các em cậu, ông đây cũng không phải người đàn ông của cậu. Trầm giã lại giống như kẹo da trâu dính lên anh ta, dựa vào không động. triệu đám hết cách rồi, thở dài, ghét bỏ dựa về sau, mắt cũng bắt đầu xíp lại. Hứa tầm xanh liếc phía sau, nhìn thấy bọn họ cao lớn thô cạch ngủ, nhịn không được mà bật cười. Cô thật sự không buồn ngủ, một cô gái cũng không thể không để ý hình tượng mà ngủ trên xe bọn họ được cô nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, tâm tư bình tĩnh, cũng quay lại qua thêm mấy phút, bàn tay cô thả ra sau, bỗng nhiên bị người phía sau kéo một cái. bàn tay kia vừa lớn vừa nóng, còn có mồ hôi, rất dùng sức bắt lấy tay cô. hứa tâm sinh sợ hãi hoảng hốt, cúi đầu nhìn. cái tay kia ở giữa khoảng trống thành ghế và cửa xe, từ phía sau lách vào, nắm rất nhanh, nhưng thể mang theo cảm xúc nào đó, rốt cục không đè nén được. Yên tĩnh lại hung ác Trái tim hứa tần sinh cứ thấy hoảng loạn Xung quanh yên tĩnh Thậm chí còn vang lên tiếng lầm bẩm rất nhỏ của tiểu giã trương hải bên cạnh cô cũng nhìn phía trước Không phát hiện ra sự thay đổi trong góc này Bên cạnh ghế cũng không có ánh sáng Mơ hồ chỉ thấy hai bàn tay đang vẫy ruộng Hứa tần sinh dùng sức rút tay ra bên ngoài Tay của anh ta cũng càng cố chấp nắm càng chặt hơn Tay của cô bị đau, anh ta vẫn kéo về sau, giống như là muốn kéo vào trong ngực của mình. Tuy biết là khó, nhưng anh ta chỉ là muốn dùng sức, không ngừng dùng sức. Hứa tầm xanh đột nhiên quay đầu lại, qua lưng kế, nhìn thấy là khuôn mặt xa lạ. Mặt trương Thiên sao ở trong bóng tối sẽ mỉm cười, nhưng nụ cười kia mang theo một chút bi ai, kèm theo rất nhiều sục vọng mãnh liệt. Đôi mắt sáng người bình thường, giờ phút này cũng vô cùng nặng nề. Hứa tầm sinh dùng móng tay cào mấy cái trên tay anh ta, sắp chảy cả máu rồi. Anh ta bị đau nhưng vẫn còn chút cho sự, suốt cuộc mới chịu buông lòng tay. Hứa tầm sinh tranh thủ rút tay về để ở trước ngực, nhìn thấy dấu đỏ, tim vẫn đập nhanh không thôi. Sau đó, chợt như thấy anh ta ở phía sau lưng kẽ cười một tiếng, trong nháy mắt lửa giận trong lòng hứa tầm sinh bùng lên, Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước cách phòng làm việc còn không xa, cô hô lên dừng xe. Tiếng hô này đánh thức tất cả mọi người. Chương Thiên Dao ở phía sau lại rất thản nhiên, Chương Hải xanh cấp quay đầu nhìn cô. "Cô Hứa, làm sao vậy?" Hứa Tâm Sinh đẩy cửa ra đi xuống. Xuân Dạ vừa mở mắt ra, nhìn thấy bóng cô lóe lên, thoáng cái ngồi thẳng hộ. "Ê, đi đâu vậy?" Hứa Tâm Sinh không đáp. Mọi người trên xe hai mặt nhìn nhau, trong nên sao luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Má tóc dài như thác nước, vòng eo mảnh khẳng, chân dài xinh đẹp, còn như tối tối nay ở trên sân cấu, cô cùng sầm xã hợp tấu. Trong lúc đó, như có một chiếc kim châm nhói vào tim. Khóe mắt lướt qua sầm dã bên cạnh, cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Trương tiên sao hoặc là không làm, đã làm thì phải đến cùng, kéo mở cửa xe nhảy xuống. Kết quả là, như thấy giọng sầm xã cực lạnh hỏi. Sao tử, vừa rồi cậu làm gì cô ấy hả? Mọi người trên xe nhìn nhau, Trương Thiên dao đứng lại, quay đầu cười lạnh. Liên quan cái rắn. Anh ta đá vào cửa xe, Trương hại mắng. Đạch, cậu đá xe làm gì? Trương Thiên Giang cũng không đáp, nhìn hứa tầm xanh đằng trước, đuổi theo. Phía trước là cư xá hứa tầm xanh ở rồi, Trương Thiên Giang nhanh chóng đuổi theo, kéo cô lại. Hai người đứng dưới đèn đường, đêm đông cô độc như thể một sân khấu bi kịch. Trên xe hoàn toàn yên tĩnh, triệu đàn đột nhiên hỏi. Làm sao bây giờ? Cũng không biết là anh ta hỏi ai. Trương Hải lại cười nói, Có thể làm sao chứ? Lúc này cậu đi qua à, còn muốn làm anh em của giao tử không? Huy tử cũng bật cười, Đúng vậy, con như là cãi nhau thì cũng đừng xen vào việc của người khác. Triệu đàm bỗng nhân quay đầu nhìn Sâm giã, Sâm giã phát hiện vô thức muốn thốt ra, Nhìn ông đây làm gì, cũng không biết là vì sao. Lời nói đã đến cổ họng, lại không thoát ra nữa hai người nhìn nhau, chịu đàm cười nói với mọi người: chúng ta vẫn chỉ nên xem thôi, giao tử làm cô hứa bực cũng không tốt. Mọi người không có dị nghị, vì vậy xe dừng ở cách đó không xa, chờ đợi. sầm giãn nói không rõ, trong lòng là dạng cảm xúc gì? nhìn hai người kia ở phía xa, có loại cảm giác không chân thực. trương thiên giao biểu hiện rất rõ ràng, như khóc lại giống như không khóc, như cười lại giống như không cười. Đang nói gì đó với hứa tầm xanh Hứa tầm sinh nghiêng đầu Cho nên sầm dã không nhìn thấy mặt cô Vì vậy sự bực bội không ngừng sinh sôi trong lòng Đó là một loại cảm giác Rất không thoải mái Cảm giác bị người xâm lược Cảm giác mợ nó Anh sắp chịu thiệt rồi Rất là nguy hiểm Nhưng lại không thể nói rõ ràng Tất cả đều mơ mơ hồ hồ mà rục rịch Trong lòng anh sớm coi hứa tầm xanh Trở thành người của mình Tây đàn cổ của anh Hiện tại bị tay đàn ta của anh che kín, anh vô thức muốn bảo vệ cô. Tuy vậy, lời của Huy Tử và anh Hải lại tự như chiếc đinh, đóng đinh anh tại chỗ, không thể động đậy. Má nó, anh là đàn ông mà cũng không thể nhúc nhích, vì vậy anh càng nôn nóng, rất muốn hút thuốc. Từ trong túi lấy ra, nhìn chằm chằm không rời mắt vào hai người kia, rồi ra sức hút thuốc. Huy Tử không tin không phổi, lại kỳ quái mở miệng. Tiểu giã, sao tôi cảm thấy cậu rất căng thẳng? Sầm giã gần như lập tức cãi lại. Tôi căng thẳng cái lông, ông đây đợi đến sắp chán không được sao? Má nó, một ban nhạc còn làm cái chuyện xấu gì? Đặt, còn muốn thi chung kết hay không? Giao tử làm cái quái gì thế? Anh nói quá có lý, mọi người không thể phản bác. Khi chương viên giao đuổi theo, hứa tâm sinh đã tỉnh táo lại. Anh gọi tên cô, cô đứng lại nghĩ thầm không nên mềm lòng nữa, nói cho rõ ràng xong hết mọi chuyện. Cho nên khi Trương Thiên Dao nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng của cô, trong lòng thoáng run lên. Cô vô tình thật ra anh đã rõ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác không thể từ bỏ. Giống như chuyện ưa thích cô này, khi ở chung sớm chiều đã không còn là trẻ tuổi ngà ngớn hào sắc, mà trở thành chất điểm và tùy hứng nào đó rồi. Cô lạnh lùng Anh ta lại nở nụ cười nói Tầm sinh, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi Hứa tầm sinh không muốn nói chuyện Chỉ ít lặng nhìn anh ta chờ đợi Thái độ này khiến Trương Thiên Giao hơi khó xử Nhưng không thể chịu nhận thua như vậy Vì vậy nụ cười càng thêm thản nhiên như không có việc gì Hôm nay tôi tìm cô là muốn thực hiện lời hứa Hả? Trương Thiên Giao nhìn chằm chằm vào nét mặt cô nói Hôm nay chúng ta thắng, đối thủ trận chung kết sức cùi bắp, vị trí quán quân, cơ bản đã là của chúng ta rồi. Hả? Trong lòng Trương Thiên dao luống cuống, nhưng vẫn kiên trì nói. Cô đã nói, người giành được chức quán quân thành phố Tương thì mới có tư cách theo đuổi cô. Hiện tại tôi có tư cách hay không? Nói xong, anh ta vẫn lộ ra nụ cười bất an mà chờ mong của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Dường như Trương Thiên Giao bình thường sáng sửa nhiệt tình, lại trở lại rồi, chứ không phải người đàn ông tối tăng phiền muộn lạ lẫm trên xe nữa. Dáng vẻ này của anh lại khiến cho hứa tầm sinh mềm lòng, cơn giận cũng tiêu tan vài phần, cô nói. Trương Thiên Giao, cảm ơn anh yêu thích tôi, thích người là một loại chuyện không dễ dàng, cho tới bây giờ tôi vẫn luôn tôn trọng cảm giác của anh, tình cảm của anh. Nhưng đối với tôi, anh thật sự tìm nhầm người rồi, tôi không có cảm giác đối với anh. Như vậy, cho dù sau này anh làm bất cứ điều gì, qua bao nhiêu lâu, tôi cũng sẽ không có cảm giác. Tôi là người như vậy, đây là chuyện không có cách nào làm được. Anh thu lại tâm đi, tương lai anh sẽ thích người khác, sẽ đối xử với họ tốt hơn. Trái tim Trương Thiên Giao không ngừng xoay tròn, trầm xuống đến tận hai bàn chân lạnh như băng. Cô nói rất chậm, ngữ khí vô cùng dịu dàng, khiến cho không người nào có thể tức giận. Cô thật sự cảm kích, cũng thật sự vô tình, nói lại vô cùng rõ ràng. Ice Trương thiên giao thở ra một hơi, đè sự chua sót trong mắt xuống, còn có loại tất thức và hy vọng nhiều ngày, giấu thật sâu ở trong lòng. Anh ta không đầu không đuôi nói. Nhưng nếu tôi không thích được người khác, thì làm sao bây giờ? Ai ngờ hứa thần sinh chỉ thả nhiên cười nói Anh sẽ thích được, người đó sẽ thưởng thức, coi trọng anh, tương lai anh nhất định sẽ gặp được Khi đó anh sẽ cảm thấy hứa thần sinh chỉ đến thế mà thôi Điều đã nói đến nước này rồi, Trương thiên Giao gật đầu nửa nụ cười nói Ừ, tôi hiểu rồi, sau này sẽ không quấn quýt lấy cô nữa Sau này là anh em, là đồng bọn trong ban nhạc Chỉ có điều tôi còn cần một chút thời gian mới có thể... Lúc này, hứa tầm xanh đã hoàn toàn mềm lòng, cô gật đầu. Tôi hiểu, sao tử? Trương thiên giáo hít một hơi, nói Còn có hôm nay, vừa rồi tôi thật sự là nhất thời cảm xúc dân trào, trong lòng không được tốt cho lắm, không phải là tôi cố ý. Xin lỗi. Trên bù bàn tay hứa tầm xanh dường như còn lưu lại nhiệt độ trong lòng bàn tay anh ta, nói Không có việc gì. Vậy tạm biệt, hứa tầm xanh. Cô trở về đi, chú ý an toàn. Hứa tầm xanh gật đầu, nói tạm biệt, rồi quay người đi luôn. Trương Tiên Giang đột nhiên cảm giác được, chuyện gió lạnh thổi qua hốc mắt. Có chút đau đớn, anh ta đôi tay lau mắt, xóa đi tất cả, nhìn qua bóng lưng cô cô độc, đột nhiên lại xúc động, mở miệng gọi. Hứa tầm xanh. Hứa Tần Sơn đứng lại, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh. Trương Thiên Giao cười nói. Lại hỏi một câu, trong lòng cô, có phải đã có người rồi hay không? Câu hỏi này khiến lòng anh ta chết lặng, đau đớn ùn ùn kéo đến, bởi vì người kia dù sao cũng là anh em của anh ta. Tuy vậy, hiện tại anh ta muốn biết rõ ràng, chết thống khoái, minh bạch. Hứa Tần Sơn kẽ giật mình, nhìn nét mặt của anh ta, Biết rõ không có thật sự buông tay, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Trả lời vâng, có lẽ có thể làm cho anh chính thức hết hy vọng. Cô cũng đột nhiên nhớ tới từ chấp, vì thế gật đầu. Đúng vậy, trong lòng tôi đã có người rồi. chương 29, Một dao trong lòng Trường tiên giao đi trở về xe, trong ngực tràn ngập buồn bực, trong đầu cũng đần độn. Thấy mọi người đang nhìn mình đều là biểu lộ xem kịch vui, chỉ có Sầm Dạ sắc mặt lạnh như băng khó coi, trong ánh mắt cũng âm trầm. Trương Tiên Dao chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, ngồi vào ghế của tài xế, lái xe. Trương Hải nói: "Giao Tử, làm sao vậy?" Huy Tử cũng cười: "Không phải là lại bị từ chối đấy chứ?" Câm miệng. Trương Tiên Dao gần như lập tức giống lên, Thấy anh ta như thế, huy tử cũng khẽ dần mình, ngượng ngùng không lên tiếng. Triệu đàm và sầm giã đều không nói chuyện. Đi một lát Trương Hải hỏi, vậy có đi uống rượu không, dù sao cũng phải chúc mừng một chút. Giọng Trương Thiên Giao suy sụp, các người đi đi, thả tôi ở phía trước là được. Đừng mà, mấy người mở miệng khuyên nhủ. Trương Thiên Giao không chịu, cuối cùng vẫn xuống xe. Đã là nửa đêm, cửa hàng còn mở rất ít, khắp nơi đều là cảnh tối lờ tách đèn, Trương Thiên Dao tìm quán ăn khuya bọn họ thường đi, gọi bia, chậm rãi sầu khổ uống vào. Không bao lâu đã có người ngồi xuống bên cạnh anh ta, Trương Thiên Dao liếc, là Sầm Dã và Triệu Đàm, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, ôn hòa cùng bực bội, mệt mỏi, và bất đắc dĩ, vì vậy không lên tiếng, tiếp tục ngửa đầu uống bia. Cho mỗi người chúng tôi ba chai, Sầm Dã nói với ông chủ đạch hôm nay rõ ràng là chuyện vui vẻ thật phất phạc mới giành được thắng lợi hai người các cậu đừng co đều là dáng vẻ mượn rượu tiêu sầu triệu đàm khuyên nhủ cậu ta khởi đầu trước nhé sầm dã nhàn nhạt nói vậy chúng ta làm sao bây giờ còn không phải theo cùng lời này vốn có hàm ý vui đùa triệu đàm hợp thời cười muốn giảm bớt bầu không khí sầm dã nói xong cũng nhìn trương thiên giao Ai ngờ tên này không thèm chịu nề mặt mũi, nóc hết một cốc nói. Không muốn thì cốt này, tôi không thiếu một anh em. Triệu đàm nghĩ thầm, hỏng rồi, quả nhiên sầm giã, từ từ thay đổi sắc mặt, sau đó trèo phúng cười. Cho rằng, ông đây thèm cậu lắm à? Sao tự? Gần đây, con mợ nó, cậu đang làm gì? Buổi tối hôm nay đàn sai mấy âm, vừa rồi con khiến hứa tầm xanh giận, Cậu xem mình đang làm gì? Tạm bợ sau, vì một cô gái, ngay cả ban nhạc cũng không để ý ơ. Anh nói rất có lý, nếu là bình thường, có lẽ có thể mắng tỉnh người anh em kia. Thế nhưng mà tối nay, anh không nhắc tới gã tần sinh còn tốt, nhắc tới trương thiên giao, lòng lại tràn đầy mãn liệt đau đớn và ken kết. Trong đầu nhanh chóng hiện lên câu nói cuối cùng kia của gã tần sinh. Trong lòng tôi có người rồi. Trường thiên giao bỏ cốc bia, quay người nắm chặt cổ áo dần dã. Mỡ nó, đừng ở trước mặt tôi nhắc về hứa tầm xanh. Triệu đàm vội khuyên can, muốn tách hai người bọn họ ra, nhưng sầm Dã nhìn trầm chầm, chầm vào trương thiên giao, tiếng nói còn lạnh hơn. Tôi nhắc đến cô ấy, thì làm sao? Trương thiên giao cười lạnh, đầu óc không còn kịp phản ứng, một cú đấm đã vung ra. Sầm Dã bị trúng sữa mặt, lập tức chảy máu mũi, kéo trương thiên giao ra khỏi bàn đấm. Triệu đàm thầm kêu không tốt, ông chủ quán đã hết lên nhưng làm sao ngăn cản được hai người đang bốc hỏa? qua một lúc mới thôi. bà phải sờm dạ đỏ ửng, máu mũi sánh khắp nơi, ngồi ở vỉa hè, trường thiên giáo cách anh hai mét, tình hình cũng không khá hơn chút nào, mắt trái tím bầm, miệng đầy máu. hai người tự như hai con thú đấu bại, hốc mắt đỏ lên, buồn bực không lên tiếng. lúc triệu đàm khuyên can cũng đã trúng một đấm, lúc này bà phai vẫn còn hơi đau, đứng ở trước mặt hai người. Trong lòng rất tức giận Còn muốn đánh nữa hay không? Triệu đàn tức giận nói Anh em trong ban nhạc Má nó, con nói cùng đi sành quán con cả nước Chúng ta đi đến đường bước này Có dễ dàng gì Vậy là vì một người phụ nữ đánh nhau Má nó, người phụ nữ này Con vừa giúp chúng ta thắng hát các nghịch biển Các cậu không thấy mất mặt à Ai đánh nhau vì phụ nữ? Sáng giả lãnh đạc mở miệng Ông đây là không quen nhìn cậu ta như vậy. Triệu đàm chỉ một ngón tay, ra lệnh anh cầm miệng. Trường Thiên Giao ở bên cạnh, lại cười lạnh ra tiếng. Tiểu Dã, cậu biết ông đây ghét nhất cậu ở điểm nào không? Trong lòng rõ ràng ưa thích, rõ ràng muốn cùng ông đây tranh giành, lại không thừa nhận. Giảm giã đứng dậy, ngắt lời anh ta. Ai bảo tôi thích cô ấy? Trường Thiên Giao cũng đứng dậy. Cậu không thích? Không thích mà cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ấy. Cô ấy dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Những ngày này đều như vậy. Ông đây không phải là kẻ mù. Nói xong, trong lòng anh ta lại đau nhức, cũng không thèm suy nghĩ nói ra. Tôi đã hỏi cô ấy, cô ấy từ chối tôi là vì trong lòng có người rồi. Người kia chính là cậu. Mợ nó. Tiểu xã, cậu nói xem có lỗi với tôi hay không. Rõ ràng là tôi vừa ý cô ấy trước, tỏ thái độ muốn theo đuổi trước. Má nó. Cậu vô thanh vô tức, nhưng vẫn cùng cô ấy mất đi mày lại. Hiện tại thì tốt rồi, cô ấy muốn đi theo cậu rồi. Hà hà, ông đây cũng không phải người đàn ông lòng dạ hẹp hỏi. Cú đấm kia chính là cậu thiếu nợ ông đây. Sau này cậu và cô ấy thích thế nào, ông đây sẽ chống mắt nhìn. Nếu không, ông đây cũng không phải Trương Thiên Giao. Các người yêu đương thì yêu mộ nó đi. Cút. Trong lòng triệu đàn hoàng hốt, ánh mắt nhìn gương mặt lạnh như băng của chương thiên sao trượt đến trên người tiểu giã. Sầm giã dường như cũng có chút sững sờ, sắc mặt âm tình bất định Ba người đàn ông yên tĩnh trong chốc lát, sầm giã mở miệng. Cô ấy thực sự nói như vậy? Trong lòng triệu đàm mắng một câu, còn không đợi trương thiên ra mở miệng, anh ta đã nói ra. Tiểu giã, hiện tại ngay cả tôi cũng muốn đánh cậu. Trường thiên giáo giận đến mức không muốn động nữa Lạnh lùng liếc mắt Cả người sầm giã Rõ ràng đã không còn giận nữa Chỉ lại quần áo một chút Hai tay đút vào trong túi quần nói Hai giờ chiều mai tập luyện như thường lệ Triệu đàm nói Được rồi chúng tôi sẽ đi Cậu còn không mau cút đi Trường thiên dao không lên tiếng Xem như là cam chịu Sầm giã đi thẳng Triệu đàm và trường thiên dao đứng nguyên tại chỗ Nhìn anh đi xa Tên nhóc này bị đánh mà bước chân còn rất nhanh, lập tức không còn bóng dáng. Một lát sau Trương Thiên Giao bỗng nhiên mở miệng. đàn tử, đây không phải là hướng về nhà cậu nhỉ? Triệu đàm á lên một tiếng. Đó là hướng đi đến nhà hứa tầm xanh. Đạch, hóa, bên cầm thú này. Sau khi về nhà, hứa tầm xanh tắm rửa xong lại cảm thấy không buồn ngủ. Tối nay được quá nhiều kinh nghiệm. Trên sân cấu nhìn được như mộng, còn có làm tổn thương Trương tiên Giao, vẫn khiến cô cảm thấy ái náy. Đêm khuya rồi, cũng không thể đánh đàn cuối dây hoàng xóm, rứt khoát bọc kiến chen, ngồi trước lò sưởi bật đèn, tiếp tục khắc con dấu sần giã thích kia để tĩnh tâm. Đã sắp xong việc rồi, dần dần lòng cô bình tĩnh trở lại, còn thêm cả sự mềm mại. Cô rời con dấu lên, nhìn kỹ dưới đèn một chút, xuyên thấu qua mặt đá có ánh sáng nhạt mơ hồ. Nghĩ đến hôm nào đó đưa con dấu trước mặt sầm giả, sáng vẻ anh hiếu kỳ lại ra về chẳng hề để ý. Sau đó gần như có thể tưởng tượng ra, sau này chỉ cần ban nhạc cần dùng đến chữ ký, anh từ trong túi lấy ra con dấu, bàn tay to lớn cầm lấy, sau đó hơi hợt nói: "À, một người bạn khác cho tôi một con dấu chỉ có 2.000 mà thôi. Cô ấy bảo là vì tình bạn." Không phải là bởi vì ông đây cá hát, êm tay, người gặp, người thích sao? Có lẽ do màn đêm xảy đặc, không ghi yên tĩnh, như tờ, cô nghĩ vu vừa một hồi, bất giác không kìm được khẽ mỉm cười. Đang hoàn thiện nốt phần còn lại của con dấu, cô chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đã muộn vậy mà còn có người đến ư? Cô ngẩng đầu nghe tiếng bước chân đối phương đi lên bậc thềm, như bước khá chậm. Bóng sáng cao song song quen thuộc ấy hiện ra trước cửa sổ. Cúi người, giáo sát nhìn vào trong mấy lần, sau đó đưa tay lên gõ cửa. Hứa tầm sinh là tôi đây, mở cửa ra đi. Giọng nói sảng sát từ ngoài vọng vào nhà gió mồn một. Lúc này hứa tầm sinh thoáng nhớ lại đêm khuya mấy hôm trước, anh cũng bất ngờ chạy đến studio của cô như vậy. Sau đó lại nghĩ, tối nay cả nhóm giành tháng lợi, thế nào cũng uống rượu. Dù sao đi nữa Cô cũng không muốn mở cửa cho anh Do dự chốc lát Cô đi đến bên cửa hỏi nhỏ Có việc gì không Cô mở cửa trước đi Không được Xàm giã yên lặng chốc lát bật cười Này lẽ nào cô sợ tôi làm gì cô à Đại ca này Là hạng người như thế à Buồn cười Thứa tầm sinh bắt bể Anh thành đại ca khi nào thế Sầm dã lại cười sang sàng giọng anh vẫn dịu dàng cất lên sau cánh cửa Chị tôi gọi chị được chưa Chị nhỏ ơi chị mở cửa cho tôi đi Hứa tầm sinh vẫn không bảy may thay đổi chủ ý Mở cửa làm gì hơn nửa đêm rồi anh có việc gì không Câu hỏi này đã làm khó sầm dã. Mở cửa rồi sẽ làm gì tiếp theo Trước đó anh thật sự chưa nghĩ kỹ nghe được lời của trương thiên gieo, tim anh nghiêng ngả giống như con tàu đang lênh đênh trên biển, đón lấy từng cơn gió mát. Sau đó, lòng ngực như bị thứ gì đó lấp đầy, phảng phất hương vị ngọt ngào. Chốc sau, lại như có hàng trăm móng vuốt cào nhẹ, khiến người anh nôn nao thấp thỏm. Trong lòng hứa tầm sinh đã có người khác, mà người đó lại là anh. Việc này anh phải làm sao mới tốt? Bình tĩnh xem xét, quả thật hứa tầm sinh không chê vào đâu được. Phóc sáng thiết tha, mặt mũi xinh xắn, tính tình hiền lành, đánh đàn lại rất hay, hưu thưởng thức và đẳng cấp đều cao, quả thật là đáng ao ước. ấy vậy mà cô gái như tiên nữ sáng trần này lại thích anh. Trương tiên gia nói không sai, lại lôi kéo cô vào ban nhạc, không ngờ cô lại len lén trao gửi trái tim cho anh. Con gái, đúng là con gái. Có lẽ cô ấy thổ lộ tâm tư với Trương Thiên Giao cũng là vì bức bách thôi, nhưng trước giờ cô luôn độc lập tự cường, dám nói ra, chắc cũng sẽ khả khái thừa nhận. Nghĩ đến đây, tim sầm dãn nóng gian. Anh đến đây làm gì? Cô đã mượn miệng của Giao Tử để thổ lộ tình cảm. Anh là một người đàn ông, lẽ nào còn làm như không nghe thấy ư? Ít nhất cũng phải cho cô biết... cho cô biết nghĩ đến đây, lòng sầm dã dâng lên một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào và nồng nàn. Anh lại gõ cửa. Cô mở cửa rồi nói: Hứa tầm sinh nào biết tâm tư anh đã xoay chuyển trăm nghìn lần, chỉ nghi ngờ hỏi. Anh không uống rượu chứ Sầm dã bỗng chốc hiểu ra, không mở cửa cho anh, hóa ra là vì vậy. Đúng là một cô gái nhát gan, sợ anh lắm sao? Anh vừa có chút bể bối, vừa có chút đắc ý. Một chai bia còn chưa uống hết đã chạy đến đây rồi. Yên tâm đi, nếu hôm nay tôi còn nôn trong nhà cô, tôi sẽ lau nhà ba lần, mà cô muốn phạt sao thì phạt. Ông nói vậy khiến hứa tầm sinh không khỏi yên tâm. Suy xét thấy, anh thật sự không giống như say rượu, cô liền mở cửa ra. Xong vừa nhìn thấy anh, liền kinh hãi. Mặt anh sao thế? Lúc này sẵn dạ mới nhớ đến, mặt mình đang bị thương, thầm mắng, bản thân quá kích động. Tối nay không phải là thời cơ tốt để tìm cô, bộ tạng bây giờ xấu chết đi được. Nhưng đã đến rồi thì phải làm cho xong việc mới về. Anh đánh lấp liếm. À, bị ngã thôi, không sao. Hứa Tần xanh lít nhìn anh không nói gì nữa, quay người vào phòng. Sầm dã ngồi bên cạnh lò sưởi chờ một lúc, lát sau thấy cô cầm hộp y tế đi xa. Nhìn anh chàng ngồi trước lò sưởi về mặt ngẩn ngơ, mặt mũi đỏ ửng. Cô nghĩ chắc hẳn anh đang có tâm sự Nghe tưởng tiếng bước chân Xâm dã ngừng đầu Về mặt bình tĩnh Đôi mắt sâu hút Cô ngồi xuống bên cạnh anh Mở hộp thuốc ra Dùng tăm bông Thấm thuốc chát sát trùng Rồi đưa chiếc gương nhỏ Đã chuẩn bị trước cho anh Xâm dã không nhận giọng nũng nịu Cô bôi cho tôi đi Tôi làm sao mà tự bôi được Không biết vì sao Cô lại không muốn cự tuyệt Bắt đầu xử lý vết thương trên mặt anh Anh ngoan ngoãn ngẩn đầu không nhúc nhích, hứa tầm sinh chấm, thâm bông men theo những vết thương phỉ máu trên gương mặt anh. Xung quanh quá yên tĩnh, họ thậm chí nghe rõ tiếng thở của nhau. Thấy tóc anh rối tung, vai sợ xã là xà trên chán, cô nhẹ nhàng vén ra giúp anh. Đôi mắt ấy bỗng trở nên sáng quắc, đen lấy như hai viên ngọc nằm ẩn mình trong đầm sâu. sống mũi anh cũng có vết máu, khuế môi lại trượt nhuyện cong. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô đăm đăm, ghét hầu lặng lẽ lên xuống. Hứa tầm sinh cụp mắt, không tài nào tránh né mắt anh, đang hướng sự chú ý vào khuôn mặt anh. Dù mặt anh đang ở khoảng cách quá gần, quá hoàn mỹ, lại vô cùng truyền thành, mang theo đường nét đàn ông trứng chạc, lẫn tuổi trẻ phơi phới. Bố thuốc sát trùng xong, hứa tầm sinh lại lấy dầu nóng, thấm vào tăm bông, bôi sơ qua lên mặt anh, sau đó bảo, tự xa đi. Sởm giã ăn vạ Cô không chịu trách nhiệm đến cùng sao. Xoa đi, tôi cam đoan sẽ không phản kháng. Cô quả thật mặc kỳ anh, bắt đầu thu dọn hộp y tế, xâm dã thầm mắng mình. khi nãy lúc bối thuốc, anh đã định thuận thế, nắm lấy tay cô. Nhưng vẻ mặt cô quá nghiêm túc, hàng mày thanh mảnh khẽ trao lại, giống như không vui vì mặt anh bị thương, khiến anh nhất thời ngơ ngẩn, quên cả ý định của mình. Suốt cuộc đã xảy ra việc gì? Hứa tâm sinh hỏi lại. Anh im lặng, chốc lát mới đáp. Cô nói với Gia Tử rằng, trong lòng đã có người khác hả? Lúc này hứa tầm sinh mới hiểu rõ ngọn ngành, nghĩ thầm. Anh đến đây, để ra mặt cho anh em bình ư. Lòng cô phút chốc phiền não, hết sức phiền não, cô đóng hộp y tế lại, vừa quay người đi vừa đáp. Đúng. Anh truy hỏi. Ai thế? Hứa tầm sinh thẳng lưng. Việc này liên quan gì đến anh? Cảm giả sửng sốt, lòng bỗng lạnh tát khó hiểu, lờ mơ thấy không ổn, vô cùng không ổn, nhưng mà miệng vẫn hờ hững cố chấp hỏi. Sao lại không liên quan đến tôi? Hứa tầm sinh thở dài. Tôi chỉ muốn khiến anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định thôi, cũng không coi là lừa dối anh ta. Anh cũng biết sơ sơ rồi đấy, tuy từ chấp đã qua đời, nhưng anh ấy đúng là người duy nhất tôi từng yêu. Sau khi nói xong, cô thấy sầm giã không có biểu cảm gì, một hồi lâu sau mới tỉnh lỉnh ngẩng mặt lên, gương mặt bị thương lang lộ màu sắc, cười tự diễu. Hóa ra là vậy, giao tử đúng là ngốc nghếch. Hứa tầm xanh lặng thinh nhìn anh, thế nhưng anh lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, né tránh ánh mắt cô. Hai người chầm mặc vây lát, sầm dã mới đứng dậy, bỏ đi không nói lời nào. Hứa tầm xây ngơ ngác nhìn bóng sáng anh dần xa, chỉ còn cánh cửa nhà lắc lư trong đêm gió, rồi cúi đầu nhìn vào chiếc ghế trống rỗng anh ngồi khi nãy. Bất chợt dường như cô đã hiểu ra gì đó, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán mơ hồ và mập mờ khiến người ta hoảng hốt bất an. Cô đứng ngẩn ngơ trong căn phòng yên tĩnh trống vắng, mặc tâm trạng buồn tá hụt hững như thủy chiều vô biên vô hạt bổ tay lấy toàn thân. Phần tiếp theo, Chiến tranh lạnh Phần này là phần chương 7 ở trong sách các bạn nhé. À, vì lúc đầu mình à, Cỏ chưa có đợi sách vì kịp á, nên là đọc một chút ở trên online. Và họ chia cái số chương thì nó không giống với cả trong sách. Vậy nên từ bây giờ thì Cỏ sẽ đọc theo số chương ở trong sách. Thì số thứ tự có thể là khác nhau một chút các bạn nhé, nhưng nội dung vẫn liền mạch. Chương 7, Chiến tranh lạnh Lúc về đến nhà, sầm dã đã phát hiện Trương Thiên Giao và Triệu Đàm đang trải giấy báo uống bia ăn lạc, còn có một điếc tai lội. Kể từ khoảnh khắc anh bước vào, Trương Thiên Giao không thèm nước mắt sang. Trái lại, Triệu Đàm tò mò quan sát về mặt anh. Sầm dã xa sầm mặt, không buồn trào hỏi, xông vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa rồi nhảy lên giường. Cuối cùng Triệu Đàm cất lời trước. Này, cậu đi tìm cô giáo hứa tỏ tình thế nào rồi? Trương tiên sao không lên tiếng Nhai lạc, rụp rụp Sầm giã xem như đã thông suốt Tên trương tiên dao này Không tới đường cùng thì quyết không bỏ cuộc Vẫn còn ngồi lì ở đây là vì chuyện này Thật muốn nhảy xuống Ấn cái tên sao tiên đồn nhạm này Sướng giường đánh một trận. Nhưng đánh rồi thì chẳng phải họ sẽ biết Anh cũng ngu ngốc hệt như vậy hay sao Lòng ngực anh ngột ngạt Ngọn lửa không tên nhiên nhóm trong lòng Nơi sâu nhất Còn nhói đau từng cơn Sầm Dã giơ một tay lên, nhìn ngắm bàn tay suýt nữa đã nắm lấy tay cô kia nãy. Nếu vậy, liệu cô có bảo anh biến đi? Thật xa, giống như chuyên thiên giao không? Anh còn cho rằng bản thân không giống những người khác từ đấy. Tiểu Dã, cậu làm gì thế? Trông cậu khác thường quá đấy. Triệu Đàm lo lắng. Sầm Dã từ từ buông tay xuống, quay mặt và vách tường, không buồn nói chuyện với bọn họ. Hai người bên dưới thấy sáng vẻ của anh đèn ngơ ngác nhìn nhau, không tiếp tục để tài này nữa. Họ lại tán gẫu, một lúc sau Trương Thiên Giao mới đứng dậy ra về. Triệu đàm cười trêu. Ê, ố say đi đường, đừng để rơi xuống cống đấy. Trương Thiên Giao cố ý nói. Thất tỉnh chưa đâu phải là mất zin, tôi không ngốc như vậy đâu. Nói xong, lại lít nhìn sầm giá ở trên giường. Lúc này anh đã quay người lại, vẫn nhắm hai mắt giả vờ ngủ. Trương Thiên Giao ăn uống xong, cơn giận cũng nguôi ngoai một nửa. Chuyện tình cảm nói cho cùng, phải là đôi bên đều có ý với nhau. Huống hồ dù anh ta không phục vì thua sầm dã, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Nếu thua hy tử, thì mới đúng là niềm tức đến treo cổ. Trương Thiên Giao đưa tay gõ mép giường. Khốn kiếp, đừng có vớ đực của hơi, còn ra về ta đây. Giao kéo trước đi, sau này mọi người... Có phải cư xử với cô ấy như bạn gái của cậu không? Không ngờ sầm giã lại cầm lấy chiếc mũ úp lên mặt. Nghĩ gì vậy? Cô ấy nói trong lòng đã có người thì tôi phải biết điều phối hợp. Tập kè với cô ấy à, bây giờ tôi không có lòng dạ yêu đương chỉ muốn giành giải vô địch toàn quốc thôi. Trường thiên giáo sửng sốt xong xét đến thái độ thường ngày của sầm giã thì quả thật, thì quả thật có khả năng sẽ dừng dưng với chuyện này lẽ là vừa rồi tiểu xã không đi tìm hứa tần xanh. trong lúc nhất thời, trong lòng chuyên thiên giao ngổn ngang trăm mối, im lặng ra về. triệu đàm từ nãy đến giờ ngồi dưới, nhìn sầm ra cứ im im, không nhịn được hỏi, không quen thay thà, im bùm. sáng hôm sau, hứa tần xanh thức dậy quyết dọn sạch sẽ studio từ trong ra ngoài. Ngồi trước lát, lòng lại thất thẩm, bèn trễ ra chợ mua chút hoa quả như cam lê thanh long, toàn là mấy loại giàu vitamin giúp thanh giọng hạ hỏa. Cô sửa sạch hoa quả đặt trên bàn, lúc họ đi ngang qua, nhất định sẽ tự lấy ăn. Gần đến Tết, nên thời tiết vết đậm, cô hoàn thành tiết dạy ban sáng xong, xem như khóa dạy đàn năm nay của studio cũng kết thúc. Đến sang năm mới bắt đầu khóa mới đến trưa cô lại đi quét lá rơi trong sân. Con người cô cho dù có tâm sự cũng giấu kín ở trong lòng. Con điều sẽ không ngừng tìm việc để làm mà còn làm một cách nhanh chóng gọn gàng. Kết quả khi Huy Tử và Triệu Đàm đến trước cổng sân, Huy Tử chỉ vào cô dí sòm chiều. Wah, wow, bọn cậu xem cô giáo hứa cầm chổi mặc váy quét sân, thật giống cái gì mà chôn hoa quét tuyết ấy. Triệu Đàm phụ họa. Cậu người trần mất thịt, cô giáo hứa của chúng ta lúc nào chẳng thanh tao thoát tục, phong thái tựa thần tiên chứ. Hứa tầm sinh miếm cười, quay người lại, thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá, soi vào khuôn mặt họ. Phía sau hai khuôn mặt tư cười của huy tử và triệu đàm chính là trương thiên giao, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, cuối cùng vẫn mỉm cười. Xâm dạ đứng cuối hàng, banh mũ kéo thấp, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, về mặt lạnh nhạt. Nếu là thường ngày, anh đã sớm mỉm cười với cô rồi. Hứa tầm sinh cúi đầu, chờ cả nhóm vào nhà rồi mới đi vượt tay. Đương nhiên cả bọn họ đều điểm thấy đĩa hoa quả tươi ngon kia. Triệu đàm lấy quả cam vừa đi vừa bóc vỏ, Huy tử gặp một quả lê. Trương Thiên Giao cũng cầm táo trên tay, Duy chỉ có sầm giã lúc đi ngang qua, làm như không thấy gì, bước thẳng xuống tầng hầm. Cô giáo hứa, chúng tôi chờ cô dưới này nhé. Huy tử gọi với lên. Ừ. Của tâm sinh vẫn đứng yên, dầu dĩ chốc lát. Đây là lần đầu tiên tiểu dã chẳng buồn đếm xịa đến mấy món cô cho, ngay cả hoa quả, cũng không thèm ăn lấy một miếng. Tuy hôm nay chỉ là tập luyện, nhưng cô không mặc trang phục thần tiên tỉ tỉ như họ thường thấy. Thay vào đó, là chiếc áo phong trắng đơn giản và quần lửng ống rộng màu đen, tóc buộc lên vọn gàng. Cô vừa xuất hiện, cả đám con trai đã nhìn ngắm trầm trồ, bao gồm cả chương thiên dao. Xong anh ta giống như bị kim châm vào mắt Chỉ nhìn đôi lần Rồi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác Hứa tầm xanh ngồi xuống bên đàn tranh Xăm dã ở ngay phía trước cô Anh luôn cúi đầu chỉnh ghi ta Coi như cô không hề tồn tại Hứa tầm xanh trượt có chút phiền bụi gẩy vu vơ vài nốt Những người khác đều không chú ý Duy mỗi anh là đột nhiên ngẩn đầu Yên lặng chốc lát lại cúi xuống Tiểu Dã, anh Hải đâu Lại không đến nữa hả triệu đàm thắc mắc không biết có điện thoại không nghe máy huy tử xem lời có khi nào anh hải cho rằng trận tiếp theo thắng chắc nên lười đến tập không dù có thắng chắc cũng phải tập lẽ nào muốn vừa vào vòng chung kết toàn quốc liền bị loại sao sần giã hỏi ngược lại huy tử ấm ức Tiểu giã hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ hả đốt chát với tôi làm gì tôi đâu có bỏ tập buổi nào hôm nay đi trên đường đã thấy cậu kỳ lạ Cậu cứ hút thuốc suốt, chẳng ngó ngàng đến ai, bây giờ còn nổi cáo với tôi hả? Triệu đàm can ngăn. Huy tử, cậu nói ít vài câu đi, cậu ta đến tháng thôi. Cả đám con trai cười rộ, rốt cuộc sầm gia cũng bật cười, ngẩng đầu mắng triệu đàm. Biến, cậu mới đến tháng ấy. Cười xong cả bọn họ mới nhớ, trong phòng còn có một cô gái, ngượng ngùng nhìn hứa tầm xanh. Triệu đàm ái náy. Xin lỗi cô giáo hứa. Ôi cái miệng của tôi, lần sau không nói bậy bạ nữa. Hứa tầm sinh cười cười, tỏ vẻ là không sao, chỉ có sầm giã đang đến tháng, vẫn cúi đầu không bái hoàng đến cô. Họ tập suốt buổi chiều, thời gian thớm thoát trôi qua. Nhìn bên ngoài, sầm giã và hứa tầm sinh đều không có gì bất thường, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sầm giã thong dong đàn hát, hứa tầm sinh nghiêm túc, gậy từng cung đàn. Nhưng những người khác luôn ngờ ngợ. Hôm nay ban nhạc có gì đó không mấy nhập tâm Đoạn hợp tấu của hứa tầm xanh Sầm giã và trương Thiên sao Lại càng máy móc Không có cảm xúc gì Tập đến giữa buổi Triệu đàn bỗng lên tiếng Nếu tối qua chúng ta biểu diễn thế này Chắc chắn không thể đánh bại nghịch lý 2 rồi Mãi cho đến khi kết thúc buổi tập Kiểu chơi đàn hời hợp này vẫn không thay đổi Dĩ nhiên trong lúc tập Hứa tầm xanh và sầm giã Cũng thi thoảng trao đổi với nhau Ví dụ như khi sầm xã cần nhắc nhở người nào phải điều chỉnh một chút thì sẽ lên tiếng. Bass chậm rồi. Kita, cậu đánh nhịp nhanh hơn hát chính đấy. Đàn tranh, điệu nhạc câu cuối cùng yếu quá. Khi ấy hứa tầm sinh chỉ lý nhí à một tiếng, lập tức điều chỉnh để phối hợp với anh. Ban đầu cô còn nói với anh một câu. Tiểu giã, anh có cảm thấy điệu nhạc ở câu này quá trói tai không? Nhưng sầm dã không hề quay đầu lại, vẫn đơn lưng về phía cô, hờ hững ừ một tiếng. Kết quả, lần tiếp theo đã khắc phục khuyết điểm ngay. về sao hứa tầm sinh không gọi tên anh nữa, chỉ nói chống không? Chỗ này có nên thêm vào một nốt cao không? Quán lửa là anh sẽ trực tiếp đánh đàn theo đề nghị, hoặc thờ ơ cất lời. Tôi sẽ không cần. Không quay đầu lại lần nào, cũng không gọi tên cô. Đến tối, cả nhóm họ ra về, hứa tâm sinh vận dẹp nhà cửa, đứng trong căn nhà trống trời yên tĩnh, nhìn cảnh đêm mông lung bên ngoài. Bóng dáng họ đã sớm khuất dạng, cảm giác trống vắng kia không hiểu vì sao lại như thủy chiều trào dâng trong lòng. Tình trạng như thế này kéo dài 4-5 ngày, thật ra nếu là người khác chiến tranh lại với nhau thì sẽ bị người xung quanh dễ dàng phát hiện, nhưng sầm dã đối với ai cũng lách đạm tính tình quái gở, cho nên người bên cạnh vẫn không nhận ra sự khác lạ trong cách cư xử với Hứa Tầm Sinh. Còn Hứa Tầm xanh cũng là cao thủ che giấu cảm xúc, vẫn nở nụ cười điểm đạt với mấy chàng trai khác, không hề để lộ manh mối. Tổng thêm cá tính cô ôn hòa, thỉnh thoảng có tỏ ra xa cách cũng không có gì khác thường. Chỉ mỗi Hứa Tầm Sinh chú ý đến những ngày qua, dần dần không hề trực tiếp nói chuyện với cô lần nào, cũng không hề ăn bất cứ thứ gì trong studio. Ban đầu có lẽ do anh giận dỗi, xong nhiều ngày sau vẫn như vậy, như thể quyết tâm tuyệt ra với cô. Thế nên hứa tầm xanh không khỏi nhớ lại tình cảnh đêm đó, rõ ràng lúc đầu anh vẫn cười nói vui vẻ, ngồi trước lò sưởi, ngừng mặt lên cho cô xử lý vết thương. Vậy mà sau đó, lại bỏ đi không nói tiếng nào. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, hứa tầm xanh dường như chết chứa trong lòng muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại không cách nào biện minh cho bản thân tính tình cô luôn trầm mặc và bị động. Nếu anh không lên tiếng, thì cô vẫn sẽ tiếp tục im lặng. Dần già, cô cũng bắt đầu có chút giận dỗi, lại không biết mình giận vì điều gì, càng chẳng muốn làm rõ nguyên nhân. Hứa Tần Sinh có một việc vốn định nói với sầm dã, nhưng bây giờ cô không biết phải mở lời thế nào. Mới đầu cô chỉ nhận lời anh biểu diễn một lần, không muốn tiếp tục xuất hiện trước công chúng nữa. Nhưng hôm ấy, anh cứ nghiêm mặt, làm cô cũng ngại lên tiếng nên cứ tiếp tục tập luyện với ban nhạc hiện giờ gần như đã nắm chắc trước vột địch thành phố tương không cần thiết phải có sự hiện diện của cô nữa cô có thể rút lui được rồi nhưng phải nói với anh thế nào đây anh đã xem cô như vô hình nếu bây giờ nhắc đến việc này hứa tầm sinh có dự cảm mối quan hệ giữa hai người họ thực sự sẽ không cứu vãn được nữa bốn ngày nữa là đến ngày thi trung kết khu vực suy cho cùng cô vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của bản thân đền uh, nghĩ ra cách gọi điện cho triệu đàm. Đàm tử, anh có thể giúp tôi nói với giảm dã việc này không? Tôi đã thực hiện lời hứa tham gia biểu diễn với ban nhạc một lần rồi. Với lại tính cách của tôi thực sự không thích hợp lên sân khấu. Các anh đã nắm chắc phần thắng trong trận chung kết, nên tôi không tham gia nữa. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, chỉ cần làm được, tôi nhất định sẽ giúp. Triệu đàm vô cùng thất vọng, nhưng anh ấy cũng hiểu rõ tính cách của hứa tầm sinh nên nhận lời nhờ và... nói. Được rồi, để tôi nói với tiểu giã. Không biết anh ấy nói với tiểu giã thế nào. 9 giờ tối hôm đó, xâm giã gọi điện cho cô. Bên kia chuyển đến âm thanh khuyên náo, chắc hẳn họ lại đến quán bar nào đó biểu diễn. Hứa tầm sinh ngồi bên bàn, chỉ bật một ngọn đèn, vừa nhìn con dấu thành phẩm trong tay, vừa nghe điện thoại. Alo? Giọng anh cực kỳ bình thản, hình như chẳng có chút cảm xúc nào. Tôi nghe đàm tử nói cô không muốn tham gia trận chung kết khu vực hả? Ừ, tôi vốn không muốn trở thành nghệ sĩ. Hơn nữa, các anh chắc chắn có thể dành đường vô địch một cách dễ dàng. Xòm giã yên lặng một hồi lâu rồi mới đồng ý. Được, tôi biết rồi, buổi tập tiếp theo cô không cần tham gia nữa. Hứa tầm sinh không nói lời nào, anh cũng lặng thinh hồi lâu rồi bật cười cảm ơn cô, man biểu diễn hôm đó. cô siết chặt con dấu trong tay, không cần khách giáo. lát sau dường như cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, chân chưa mãi mới thốt ra một câu nữa. tiểu giã, đêm đó, ấy vậy mà anh đã cúp điện thoại, không biết có nghe thấy lời cô nói hay không. đối với sầm giã, chưa có mùa đông nào khó chịu như năm nay. Thật ra hàng năm anh vẫn cười đùa với đám anh em, nhàn nhã hút thuốc, nghe nhạc, xoạn nhạc. Thậm chí các sáng tác của anh còn rất cảm động sâu lắng. Anh chỉ đàn hát một lần mà triệu đàm đã xúc động đến hai mắt ngây dại thẫn thờ Buổi tối đi hát, tiếng rào kết xế lòng của anh càng làm cho fan âm mộ của nhiệt bội phần. Thỉnh thoảng nước Weibo thấy được cả nhìn bình luận dưới bài đăng của mình, trong đầu anh lại xuất hiện ý nghĩ. Có lẽ anh dần nổi tiếng rồi, được nhiều người yêu thích như vậy. Sao chỉ mỗi cô là không ngóng ngàng đến anh Trong khoảng thời gian không có mặt cô Dù cuộc sống có náo nhiệt đến mấy Hàng ngày anh cũng chỉ mong đợi đến thời khắc Được tới studio tập luyện Từ lúc ăn trưa đã không yên lòng Nhìn ai cũng thấy trướng mắt Rõ ràng trước kia khi còn chưa hiểu lầm tâm ý của cô Anh đâu có như vậy Ngay cả huy tử còn nhận xét Tiểu sẽ có phải cậu đến thời kỳ mãn kinh không Chưa nào cũng như quỷ kiến xào ấy với tính cách của sầm giã, thật ra đêm đó anh đã hạ quyết tâm kìm cơn giận này xuống, dẹp bỏ mọi tâm tư sao động do sự hiểu lầm sinh ra. nhưng mỗi lần đến trước sân nhà cô là một lần cảm thấy mình thất bại. nhìn bóng dáng xinh đẹp trong ngôi nhà ấy, như thể bất cứ ai cũng không thể quấy nhiễu được trái tim trầm lắng của cô. đáy lòng sầm giã lạnh lẽo vô vẻn, song tâm tình bị đè nén lại nóng hừng hực đến mức không sao kiểm soát được. Quả thật anh không muốn nói chuyện với cô, nói chuyện xem như em thua cuộc, sẽ không làm rõ được mình nên chìm đắm hay nên dứt ra. Thậm chí anh bắt đầu hồi tưởng lại những ngày hai người trở nên thân thiết với nhau trước đó. Anh ôm đàn guitar, ngồi trong góc tầng hầm, nhìn cô mặc áo trắng quần đen vô cùng giản dị, nói gì đó với đàn tử, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nụ cười này quả thật tỏa sáng đến mức làng lá mắt bất cứ tên đàn ông nào. Nhưng họ lại không phát hiện ra, chỉ có mỗi anh chú ý. Mỗi khi thấy cô trò chuyện đôi câu với Trương Tiên Giao, có phải hai người đã xóa tan khúc lắm. Lòng anh lại khó chịu, thầm nghĩ, bây giờ mình còn thua cả Trương Tiên Giao. Đôi khi ánh mắt hai người giao nhau rồi đồng thời thở ơ rời đi, như thể không ai quen biết ai. Thậm chí những lần sau, nhìn trực diện, trầm dã lại càng tỏ ra lạnh lùng hơn. Nhưng càng là như vậy, lòng anh lại càng khó chịu. Kết quả, ngày cuối tuần vừa thức dậy, sân dã bị cảm, đầu anh đau nhức, mũi nhẹt cứng, cả người mệt mỏi, ủ sũ, không muốn đi làm. Đến tối mới cảm thấy khá hơn một chút. Triệu đàm về đón anh đến quán ba biểu diễn, trên đường đi mới kể anh nghe. Cô giáo hứa không muốn tham gia biểu diễn trận chung kết khu vực. Đầu óc sân dã tróng váng trống rỗng, nhìn về mặt thái nhợt của anh, triệu đàm sò hỏi cậu có muốn gọi điện khuyên cô ấy không? sầm dã nghe thấy mình nói, khuyên cái gì mà khuyên, tôi mặt dày vậy sao? triệu đàm thoáng giật mình không nói gì nữa. ban công của phòng nghỉ nhìn ra con phố tối đen không người, trên đất lăng lộ cặn dầu, không khí ẩm thấp, gió thổi phi phu làm đầu óc sầm dã tỉnh táo lại phần nào. nghĩ đến lời nói của triệu đàm, anh thấy tim mình lúc nào cũng bị thứ gì đó làm tắc nghẽn. Anh là hát chính, là linh hồn của ban nhạc, hiện giờ có người muốn rút lui, dù sao anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến lý do này, anh tức sắc bấm số điện thoại của hứa tầm xanh. Kết quả đúng như anh dự liệu, hai người nói chuyện hết sức dứt khoát, không chút vương vấn. Sau khi cô nói không tham gia thi đấu, nỗi nhảy nén trong tim anh càng thêm nặng chiếu, cơn đầu đầu cũng dữ dội hơn. Anh vội vàng cục máy, nghe đến việc, cảm cúm. Còn con cũng chẳng muốn cho cô biết Nếu cô đã không thèm để tâm đến anh Thì dù có chết Anh cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô Quay người vào phòng Mọi người đều đang chờ anh để ra biểu diễn Anh nhận lấy cốc trà triệu đàm đưa Uống ửng ực Mới thấy cổ học khoan khoái phần nào Nóng người rồi đấy Sầm giã cầm đàn guitar Mấy người khác cười hành hạch Anh đi lên sân khấu trong ánh đèn mờ ảo Và tràn ngập tiếng hoan hô Bước vào thế giới mịt mờ Ngày hôm sau Sơn dã hoàn toàn không dậy nổi Chịu đam mua thuốc kháng sinh và thuốc cảm cho anh Lại đun một ấm nước Dẫn dõi anh ở nhà nghỉ ngơi Đói thì gọi thức ăn giao đến Một mình sơn giã nằm trong căn phòng đơn sơ Không có máy sưởi, Đắp những hai cái chân mà vẫn rét không sao chịu nổi Cả ngày không muốn ăn gì Đến trạng vạn rốt cuộc tinh thần khá hơn Anh liền cầm điện thoại gọi thức ăn Anh dậy tắm rửa, ngây người nhìn món sườn hầm khoai từ và thịt xào ớt hồi lâu. Sau đó anh chén sạch. Đến buổi tối, triệu đàm trương thiên giao và huy tử cùng nhau trở về, hỏi sầm dã đã khỏe hơn chưa. Sầm dã tựa vào đầu giường chơi game trong điện thoại, không ngẩng đầu lên. khỏe đến mức không thể khỏe hơn được nữa. Cả ba mua vài món về, bày ở giữa phòng, khui bia ăn uống, trò chuyện câu được câu chăng. Sầm giã chơi khiêm chút lát mới hỏi Chiều nay tập thế nào? Bình thường thôi Huy tử trả lời Cậu không có mặt Bọn tôi tự tập Chỉ là thiếu cậu và cô giáo hứa Nên có chút chống vắng Sầm giã ngẩng đầu thản nhiên như không Dù sao cô ấy hợp tác với bọn mình chưa lâu Chiều nay không tham gia cũng không ảnh hưởng gì chứ Trương thiên gia cúi đầu ăn không tiếp lời Triệu nam vừa ăn xin thịt vừa nói Chiều nay cô ấy không có ở studio, chìa khóa để dưới thảm cửa, bà bọn tôi tự mở cửa vào. Huy Tử cười nói, cô giáo hứa vô tư thật, rất tin tưởng bọn mình, có điều lần trước nghe cô ấy nói. Khóa học mùa đông đã kết thúc rồi, đương nhiên không cần ngày ngày có mặt ở studio, hay cô ấy đi đi chơi hoặc là về nhà ăn Tết. Nhưng mà sau trận trung kết, năm sau bọn mình sẽ đến Bắc Kinh tham gia vòng đấu toàn quốc. Sau này, chắc hẳn sẽ ít gặp cô ấy rồi. Sầm dã không nói lời nào, huy tử không cảm thấy có gì lạ, nhưng triệu đàm và trương thiên sao đều liếc sang anh, vẻ mặt hơi khác lạ. Sầm dã vốn cảm thấy, sau cơn bệnh nặng thì tâm tư đã giác ngộ thông suốt, giờ lại đột nhiên phiền não, mà nỗi phiền não này không hề tuôn trào ảo ạt như mấy hôm trước, trái lại giống như từng sợi tơ đang vào nhau dối mù, trôn sâu trong lòng ngực anh. Anh bỏ điện thoại xuống, mặc kệ họ, ra ban công hút thuốc. Lát sau Trương Thiên Giang đi ra, Sầm dã liếc sang rồi đưa cho anh ta một điếu thuốc. Trương Thiên Giang nhận lấy, còn mượn lửa của anh. Hai người im lặng hút thuốc chốc lát, Trương Thiên Giang mới cười nói. Lúc cậu lôi kéo bọn tôi thành lập bàn nhạc, tôi thật sự không nghĩ có thể đi đến ngày hôm nay. Sầm dã cười xòa. Tôi đã sớm nói rồi, ban nhạc triều mụ chắc chắn sẽ vươn đến vị trí xa hơn. Vòng thi toàn quốc nhất định gặp phải nhiều đối thủ mạnh hơn, cậu không lo sợ chút nào sao? Trương Thiên Giao lại hỏi. Sầm dã gạt đàn thuốc, thản nhiên đáp. Sợ chứ, nhưng tôi không bận tâm. Cuộc đời này của tôi sống vì âm nhạc, không có âm nhạc thì tôi chẳng là gì cả. Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi đâu có còn gì phải sợ. Trương Thiên Giao quay đầu nhìn anh còn nhớ trước đây cậu đã nói với tôi như thế nào không? cậu làm gì cũng vì muốn tốt cho ban nhạc. vậy hiện tại không nên làm thế.